Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thay đương gia. Tác giả, tay lâu tiểu nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 1, lung linh quản gia. Cono nhìn thấy trước mắt là một bàn công văn chơi xem các chồng cao gần bằng người. Nhưng kể lại thì thấy giữa nghiêm mực hẽ ra tờ giấy. Trên giấy là kỹ chữ viết rồng vai phụng múa. Mà cỏ hóa thành trò có điều có thể nhận được. Nhưng cái chính là, hắn không làm việc đàng hoàng, đếp công việc của tổ chức mà hắn sở hữu điều ném cho cô. Còn bản thân mình đi tiêu giao, đây không phải là chủ viến đặc biệt của lao đại bệnh vận hay sao. Chỉ thấy trên mặt giấy viết, tiểu nono thân ái, gặp chữ như gặp tà. Nhìn đến chỗ này, bộ mặn cao nô đã bắn đầu rung rảy. Cô có một dự cảm không tốt. Thậm chí có thể đóng ra nội dung bên dưới viết cái gì. Đọc tiếp, ta tin tưởng với sự ăn ý của rõ ta nhiều năm, người đã đón được tâm tư của ta. Không sai, ta hiện tại đang ở trên trường đi Ai Cập, thám hiểm khảo cổ kim tự tháp. Cho nên, tháng này bà cha cùng công viện của bàn, hiền tói tiểu nô nô người. đương nhiên, lúc đó ta nhất định sẽ nhớ mang lại vận về cho người, giỡn nhớ nhung. Nhưng dùng cái đầu quỷ nhà người sắc màn cơ biến thành màu đèn Hắn gọi nghiến răng nghiến lợi mắng chữ đầy câu tục Bất nhiên giống như nàng tỡ dịu Các gọi là lão đại này lại trùng mất Liên mắt nhìn lưỡng mụn lần nữa Ta dãy Chỉ thấy phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ BS Công văn trên bàn người về giúp người ta đi Người cũng biết đó Ta vừa nhìn thấy mấy thứ này Liền mà trả rời Cơ nô phẫn nộ Mộng trưởng hung hăng đậm lên mặt vàng, chỉ nghe rầm, mộng thanh âm vàng lên, mắt bàn kia nứt ra mụn khe nứt. Nếu nàng nhớ không lầm, bạch vật người này mới từ Indonesia trở về không quá hai ngày, cương nhiên lại chạy mất. Tháng trước, anh nói muốn đi Indonesia, tèm cảnh sống thần tàn phá, sau đó thì chạy lấy người. Tháng trước nữa, anh nói muốn đi sa mạn tắt cắp lạc, sa mạng mặn, trời lặng tiếp theo là không thấy tháng trước nữa Tóm lại, hắn sẽ có vô số cớ xòe ra cho nàng xem để bỏ trả lấy người. Hoàn toàn không có tự giá của một người làm lão đại. Bây giờ, bệ phận lại ra ngoài chơi. Tháng này thật mạnh mẽ, lại lấy danh nghĩa khảo cổ. Thật mệt hắn có mặt mũi nó ra. Con có thể nói một cách chính đáng như vậy. Dù nó thế nào, cũng là muốn đem một bệnh da cùng bệnh ảnh to như vậy ném cho cô. Câu nô, 23 tuổi, đầy nhì bạch ảnh. Đông đạo Sơn Hô là Linh Lung Quảng Gia. Từ nhỏ bị bệnh gia thu dưỡng, con nô tận đa không muốn danh hiệu này. Cái gọi là Lung Linh Quảng Gia, cái là Linh Lung, nhưng rốt cuộc vẫn là cái quản Gia. Nói nữa, sẽ vào tay thủ trưởng bệnh ngân vực ham chơi này. Cô cũng chỉ có thể là mệnh, lao tâm khổ trí. Vì bệnh gia này cả đời lao lực tận tâm. Vì bệnh ảnh này, ở hai bên hắn bệnh lưỡng đạo dựa lấy phần lớn lực lượng mà cảng bàn phải quan tâm cũng không hộ tên quản gia quá nhiên không phù bạn tâm huyết của cô bệnh gia với sự quản lý của cô mà ngày càng vững mạnh danh tiếng bệnh ảnh cũng lên như chiều gặp gió danh tiếng lung lên quản gia của cô tuy nhiên cũng lan truyền nhanh chóng bởi vì cô còn trẻ tuổi nhân lợi hại đối đoạn sắm sáng thống trị bệnh ảnh khiến cho bàn chúng rất nghe lời cô Thậm chí có người có thể không biết bạch vật lão đã bạch già, nhưng lại không có người nào không biết Cô Nô linh lùng quản già bạch già. Cô Nô vẫn quán giận cha mẹ chính mình năm sao lại đặng cho mình một cái tên Cô Nô như vậy. Cô Nô không phải rõ ràng khiến cho cô làm thân nô lệ, nô tại thôi sao. Cô chẳng qua mới 23 tuổi, nữ hai tử tuổi này đã ra phải nói chuyện yêu đương nồng nàng, tìm người tốn để gã cho. Nhưng từ 15 tuổi, có đã bắt tay vào làm công vụ trong bàn. Sau đó liền quyết định có không thể trải qua cuộc sống của nữ hài tử bình thường. Quán giận thì quán giận, cô nô vẫn nhận mệnh ngồi xuống. Phê duyện công văn đã chức thành đóng, bị bệnh vững để qua một bên hồi lầu, đã sắp móc mèo. Cũng không thể cứ mặn kể như vậy được. Bộ chàng lão đại bắn hạ như vậy, nếu cô không quản nữa, thì bạch gia cùng bệnh ảnh này chờ suy sụp sau đó rơi xuống kết quả biên người khác chia cách rồi. Cơ nồ dài, coi như báo ân cũng tốt. Khi mình lô lặng đầu đường, đường quản lý tiên nhiệm của Bạch Gia cũng chính là lão ba của Bạch Phật đem cô mang về Bạch Gia, sau đỏ đối với cô chăm chút bộ dưỡng Thứ rằng bất mạng răm điều đối với Bạch Phật, nhưng ân tình lão ba Bạch Gia thì tưởng đối không thể quên. Nàng nắm dẫn hơn thật tiếp tụng về việc công văn. Lúc này, từ bên ngoài có một người nam dân tiến vào, tức chân 30 tuổi. Một thân tây trang màu đen, trên ngũ quan góc cạnh, đó đang tàn đầy nghiêm tốt. Nhị đương gia, thám tự chúng ta ở huyết ân kia gửi thương tớ. Đêm nay bọn họ sẽ trọng thủ với hàng quả chúng ta đưa đi Mexico. Đời trong chấp lá, không thấy Conor có phản ứng gì, nam nhân kia lại nổi. Nhị đương gia, chúng ta nên làm như thế nào? Cô nô ngẩn đầu trong áng tràn đệ lựa giận bọn họ dám động thủ chúng ta dám tiếp là được Cô nô muốn sắp phát điên sao không để cho cô sống yên ổn ngày qua ngày hay sao nhưng cái lão đại trời đánh nhà mình toa nhè vào những thời điểm như vậy trong thoáng không còn thấy bóng dáng tâm hơi nắm lại cho cô một đống chuyện phá hoạt như vậy vốn tâm tình đã đủ kém hứa cưng này lại tặng thêm một đá Huyết ưng là ở lãnh địa Nam Mỹ, bấm theo chân bạch ảnh bọn họ tranh giành địa bàn. Hai lần giao chiến, đưa là bấn phân thắng bại Tốt, tốt lắm. Lúc này huyết ưng thêm như đánh vào cổ họng cô, có nhất định đã làm cho huyết ưng té ngạc thật nặng. Khi đến đây, Tô Nô càng thêm hung tận nổi. Hưng vỏ xuống, đêm nay hành động. Trong mắt lộ vẻ quan lệ, nhất định phải ăn thịt gặm xương huyết ưng. Năm từ kia bị phá mặn cơ nồ hung ác dọa, vội đáp. Vâng, sau đó nhân chóng lưu xuống. Khi trì đánh cạnh cửa, hắn cổ la mồ hôi trên thái dương, rớn cụng bổ. Hiện tại biểu tình kia của nhị đơn gia giống như án quỷ trận thể. Đáng thương hãng à chẳng qua là người sai vạc, làm thế nào mà thừa nhận lựa dẫn bẩn này của lão đài? Màn đêm buông xuống, trong bộ thành phố bị bao phủ trong bóng đêm tối đen như mật. Người xưa bắt cầu, trăng tàn gió lỏng, đúng là thời cơ tốn để làm chuyện xấu. Trong khoa hàng ở Bến Tàu, lực lượng của hai bạn chỉ cần đáp lại sẽ vùng rào lửa nóng. Ai đội mộng đỏ một trắng, tiếng súng ổng, tiếng giao, tiếng kêu, tiếng thức chân, thanh thanh len càng, phát chảm làm cho nhiệt khiến người ta so trào. Hãy lập tức phía sau bổ nhậu lên. Một đám không muốn còn sống trở về còn tới phía trước muốn đẩy đối phương và tổ chết. nô trong bổ quần ảo bỏ sát màu trắng, đầu tóc ngắn chỉ lên sát nhọn, ngồi rất nhăn rỗi ở một bên dựa vào kể. Đương nhiên, cũng có một ít lượng lượng huyết ân vàng giống cảm đánh ốc cổ. Nhưng tất cả địa vị mấy đại hộ vệ bên cạnh nhất nhất giặc quyết. Cho dù có mấy con cá chín ngọt lưới, Nhưng dù sao, so với cơ nồ thì thực lực trên lệnh vẫn là rất lớn, như thế nào cũng không động đẩy đựng cơ nồ. Xa xa, tương đối với cơ nồ là lão đại huyết từng hiếng vô y. Cần thân đi mặn quần áo xinh đẹp màu đỏ tươi, mặc dù đã hơn 40 mươi, vô quan cũng yêu mị dị thường. cánh hợp với nụ cười gỡ trên khóa miệng, hỗ trợ thêm một thân y phục đỏ tươi, các người hẳn tốt lên vẻ yêu mị. Dần dần thanh âm nhỏ xuống dưới, thông bộ phá hàng từ từ trở nên tĩnh lặng. Xem bên trong trận chiến, áo đỏ dĩ nhiên là không còn bao nhiêu, bị chết khô sổ. Nhưng thật ra áo trắng vẫn sôi sụp như trứa. Tôn Hồ cao giọng nói, huyến đương da như thế nào? Bệnh ảnh ta cũng không phải là dễ nuốt như vậy. Chỉ sợ lúc này phải mời huyến đương da trả đến bệnh da một chuyển. Liễn trận chỉ một cái Tân sáng không có gì biển hỏa Kết mát nhìn cơ nô Cơn nhị đơn gia không hộ tên Lung linh quản gia Khiến ta rất bội phục bộ. Bất hóa cơn nhị đơn gia Người thật sự nghĩ Chứ đến lúc này ngơ là người thắng sao Cái đựng lên này Tâm cơ nô bỗng trở nên dao động Nhưng lại không biểu lộ ra Cô nói Liễn đơn gia có gì chỉ bảo Huyến vô y khá cười một tiếng hết sức trò phủng. Cơ nhị đơn gia dù có khả năng như thế nào thì cũng chỉ là nhị đơn gia mà thôi. Không sợ công cao chấn chủ sao. Cơn hồ bỉa môi Lúc này huyết đơn gia muốn ly chán nội bộ bạch ảnh ta. Tầm của ta đối với bạch ảnh. Bạch đơn gia chúng ta tất nhiên là hiểu rõ. Không cần huyết đơn gia người tới quan tâm. Huyến vô y nhìn nàng. Phải không? Lúc này chỉ nghe một tiếng Cơ nô Cơ nô qua đầu Đứng ở cửa khoa hàng đúng là Người đáng lẽ hiện tại Hắn là ở Ai e Cập, bạch vực Sao hắn lại xuất hiện ở trong này Cơ nô buồn bực Trong lòng cũng có bấn em bơ hộ Chỉ thấy bạch vực một thân hát y Hơn 30 tuổi Trái mặt vĩnh viễn thần sáng cười Tụm tiễn hòa ái ngũ quan ôn hòa Khối hồng với vẻ mặt kia của hắn là hoàng hảo Cono đứng dậy, cung kính nổi. Đại đơn gia, con ngư lại đến chỗ này. khi săn bình thường, hai người có thể không quy không cụ. Nhưng ở trước công chúng, ít nhân cũng phải ngền có lệ nghì. Bác Vân chậm đại bước đi đến bên cạnh nàng, nhìn về phía huyết vô y. Không có gì, chứ là có ước hẹn cùng huyết đơn gia mà thôi. Cono ngẩn đầu, cùng huyết đơn gia có ước, nói còn chưa hết. Chắc nghe phành, mộng thanh âm vàng lên. Cơ nô lên tiếng trả lời đã ngã về vị sao. Ý niệm cuối cùng rau đầu của nàng đó là bài vận không hổ đựng sân là, phải thương đương già. Được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com 2, cha đầu nói nhiều. Lúc Cơ nô tỉnh lại, cái thời bị chọa. Nó lẽ nàng cư nhiên không chết Tu nhiên từ trong tay tủ hạ của bạch giật có danh x khoái khoáiương đương gia đào thoát đó lại làm sao có khả năng danh hiệu kia của bạch giật cũng không phải là vớ vẩn Thực lực của hắn người khác biết, nhưng nàng biến rấn rành mạch. từ nhỏ đã cùng bệnh vận luyện tập cùng nhau ví dù tinh Anh của bạch gia như nàng cái thậng bắn súng cũng âm dám nói có thể so sánh được với kỹ thuật bắn súng tấn công của bạch vật. Ở trong giới chuyên gia dùng súng, nếu bạch vật đứng thứ hai, chỉ sợ không ai dám nói mình thứ nhất. Bị người như vậy bắn chết, không hồn lại ngay sáng bên cạnh như thế, làm sao có thể còn sống. Cô nô không khỏi nở nụ cười khổ, nghĩ lại nà một lòng vì bạch vật, vì bạch gia vì bạch ảnh. Kết quả ta cũng rơi vào kết cục bị thủ trưởng sát hại như vậy. Nàng hiện tại rốn cũng hiểu được ý tứ câu nói của huyết vô y. Người thật nghĩ đến lúc này người ta người thắng sao. Kết quả nàng mới là kẻ thất bại nhất. Ngắm lại cũng thật buồn cười. Bạch ảnh cùng huyết cưng nhiều năm qua như vậy chỉ làm địch không làm bàn hữu Lần đầu tiên hợp tác lại là để sát hại nàng. Nàng hoàn toàn không biết ở trước mặt nàng. Bạch Phật trông có vẻ như thằng chơi trát tán, thế nhưng lại có tâm cơ như thế. Nhưng lúc nàng không biết, nhưng lại cùng huyết ơn âm thầm kết nối quan hệ. Vì sao Bạch Phật đến mức làm như vậy? Vì giết nàng lại cần nhiều quanh co như vậy. Ông chỉ có hao binh tổng tướng, còn tổng hại đến tôn nghiêm bạch ảnh. Công cao chấn chủ, nhưng đó cũng không phải do nàng nguyện ý. Nếu không phải do bạch vật, hắn quăng cái cục diện rối rắm kia cho nàng, mà nàng lại muốn báo đáp ân của lão đương gia bạch gia. Cái vô bạch vật quỳ xuống cầu nàng, nàng cũng không đi quản đám thối trữa rắc rối rõ. Hắn nghĩ bạch gia hắn là cái mỏ vàng lớn sao, người nào cũng muốn dính vào. Mấy năm nay, nếu không phải nàng chống đỡ bạch gia cùng bạch anh, gia đình hát đạo lâu đời này đã sớm hóa thành không khí làm đồ ăn cho hoa cốt vàng thiết cơ nô ra một ngụm thổi may mắn là nàng có phòng ngừa trước kia từng đất sớm cũng đã bố trí tốt lắm nàng cũng không phải ngu ngốc bạch vực nhỏ mợ về điểm này tự nhiên nàng biết nàng lo thoáng hiểu được một ngày nào đó bạch vực sẽ đối phó nàng nàng không có việc gì như vậy bạch gia cùng bạch ảnh đều không việc gì còn có thể càng theo phát triển không ngừng. Nhưng chỉ cần Bạch Nguyễn ra tay đối với nàng, nàng tuyệt đối không để hắn sống khá già. Ân nghĩa của Bạch Lão Đơn Gia, nàng làm trâu làm ngựa vì Bạch Gia nhiều năm như vậy, chắc là đủ rồi. Người không phạm nàng, mọi người đều có thể sống khá già. Nếu phạm nàng, tất nhiên nàng sẽ làm cho hắn long trời lỡ đất. Nếu Bạch Nguyễn muốn tánh mạng nàng, Nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình đợi với hắn. Đàng suy nghĩ, tự nhiên nàng cảm thấy bốn phía xung quanh có chút quỷ dị. Đúng, chính là quỷ dị. Trên đến đầu chính là sa trướng màu phẫn hồng. Đúng vậy đi, nhưng lại có bốn cây trụ khột là gãy trốn chống đỡ. Cô nô không khỏi đen mặt. Gu thẩm mỹ của tư nhân nhà này thật sự là rất quá dị. Bây giờ công nghệ cao, bán triển như thế. Tuy nhiên, có người dùng đồ cổ như vậy để trang trí, thật sự là vô thẩm mỹ độc đáo. Tuy rằng không biết chủ nhân giường này là ai, nhưng hiển nhiên là người đã cứu nàng. Nếu đã cứu nàng thì vô thẩm mỹ của người này có như thế nào? Nàng cũng không đánh giá làm gì, để coi lại để tích tức thôi. Cuốn hồ nàng cũng không phải thích sang vài chuyện của người khác. Lúc này chỉ nghe bên tay đến một tiếng nước nở thật thấp. Tiểu thư, ngài cũng không thể cứ như vậy mà đi nha. Ngài tâm địa Bồ Tát đề cao ta không thương xót chứ. Cơ lại đen mặt một trận. Tiểu thư là kêu nàng sao, tương hô này. Chắc là có nghĩa khác đi. Hốn hộ tâm địa Bồ Tát, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy. Nàng nghe thấy chuyện buồn cười nhớ Cơ nhiên, có người gọi lên lung quản gia, cơ của giới hát đạo là tâm địa Bồ Tát. Cái này mà để cho người khác nghe được, còn không cười đến rộng răng. Nàng nhất định phải cúng bái người này thật tốt, vô thẩm mỹ quả nhiên là kỳ lạ. Nàng dùng sức xoay cổ, nhưng lại phát hiện cả người đều bị thương. Đại khái là, sau khi bị hỗn đảng bệnh vật kia, bắn chết, lô lại di chứng gì Cô nô nghĩ như vậy. Đạo mắt nhìn lên, cũng phải làm cho nàng bị dọa mạnh mẽ. Cây nọ giả dạng kiểu gì? Toàn thân xanh viết quần lộ mỏng Bên hông dùng tơ cài thành một cái nơ Trên đầu bối hai của bối tóp Giống hai cái bánh bào Học hỏi làm cơ nô nhớ tới tiểu lông nhần Ngài nhìn trên khuôn mặt nhọn nhắn kìa Tràn khóc như mưa Mỗi mắt miệng đều chăn trúc thành một đống Ngủ hoàng còn chưa có nảy nở Rõ ràng cái tiểu hai tử 13-14 tuổi Nhưng đã bắt dụng kém như thế Cái kia Cơ nô vừa mở miệng Thì bị đánh gãy nữ hài tử mạng y phụng xanh biết vui sướng nhìn cơ nồ tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh rồi thật tử là quá tốt tiểu thư, ngài không biết ngài đã ngủ 3 ngày 3 đêm thật là hồ chết nghĩ nhì tàm tiểu thư đến xem ngài rất nhiều lần mỗi lần đến yêu nói rất nhiều cùng tiểu thư nhưng tiểu thư cũng không tỉnh tàm tiểu thư rất là lo lắng khuôn mặt nhẫn nhắn còn chứa đầy nước mắt nhưng lại lão ra nụ cười làm cho khuôn mặt chỉnh kề có vẻ vãng vẹo cực kỳ quá dị Cono bị tiểu nha đầu này nói quanh tạp một phen không đầu không đuôi ô ô gà gà cái gì mà ngủ 3 ngày ba đêm nàng là tiểu thư vậy tâm tiểu thư kia lại là người nào tiểu thư bọn họ vẫn là xấu hiệu sắp xếp nghĩ vậy Cono lại đen mặt một trận số hiệu để sắp xếp các tiểu thư các cả tên đều không có có thể thấy các bậc đột thấp đang muốn mở miệng hỏi cái kia tiểu thư kiểu nha đầu gấp gáp lại đánh gãy răng nàng tiểu thư khi không biết mát nhịn di nương có đủ ý xấu đã tới một lần trong lời nói lại lộ ra một chúng muốn trù chết tiểu thư thế nhiên thật sự sợ hãi cho hai tiểu thư thật sự ngủ luôn không tỉnh may mắn khi đó tam tiểu thư lại đây Bằng không, Hỷ Nhi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tiểu thư, cứ ngài bỏ lại Hỷ Nhi, thì Hỷ Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ. Phải mà ông trời nghe được Hỷ Nhi cầu nguyện, làm cho Tiểu thư tỉnh lại. Tiểu thơ về sao ngài cũng không thể dọa Hỷ Nhi như vậy? Thần sát một nữa là kinh hỷ, một nữa là sợ hãi, một nửa là vội vàng. Tiểu nho đầu không hít thở, giống như phun hạt châu của bàn tính giải thích một đoạn dài. Không có dấu chấm câu nào, tất cả đều phùng đến mặt cơ nồ. Cơ mở miệng, cái kia đáng tiếc lần thứ ba lời của nàng bị người ta cắt đứt. Không được, ta phải chạy nhanh đem tin tức này, nói cho Tam Tiểu Thư, miệng cái nàng lo lắng. Nói xong liền đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Đi được ngoài bớ nàng dường dư nhớ tới cái gì, lại vòng trở về. Nàng chó cặp mắt to đầy lễ quan trong số ta thiết nhìn cơ nô. Đúng rồi, tiểu thư, ngài vừa nãy muốn nói cái gì sao? Cơ nô vã mồ hôi, da đầu này thật sự đào quá hậu đầu đi. Từng kinh trung ương, hậu tri, hậu giác cũng thật lợi hại. Nàng ấp úng mở miệng. Cái kia, cái kia, nước. Cận thành công, đời nói cơ nô không hề nghi ngờ, lại một lần bị đánh gậy. Tiểu thư, ngài lại muốn uống nước sao? Người xem tí nhớ của ta này như thế nào lại quên để vô dặn dò. Đợi tiểu thư tỉnh, điền cho tiểu thư uống nước đây. Hết xong, tiệm nho đầu vội vàng, chạy đến bàn bên cạnh, ngạ chán nước, lại chạy trở về. Không hề nâng dậy cơ nô, chuẩn bị bón nước cho nàng. Cơ nô không hề chớp mắt, tặng tóp, nhìn chầm chầm Hỷ Nhi. Nhưng thật ra, Hỷ Nhi bị cơ nô như vậy dọa sợ. Tiểu thư, người... Nhất thời nhưng không nổi ra lời Cơ nơ rốn của Càng thêm khẳng định thói đời thay đổi Người nhu hắn liền cương Người cương hắn liền nhu Ngày cả đối với một cái tiểu nha đầu Đều cùng một đạo lý như vậy Nàng vừa mới mang một bụng giá nhu nhược Tiểu nha đầu Kết cả câu cũng không cho nàng Nói hoàn chỉnh xong Hiện tại nàng chỉ trừng mát Tiểu nha đầu liền không lên tiếng Xem tiểu nha đầu dáng điệu y quá Nghĩa lại, nàng đối với mình thiện tình quan tâm lo lắng, nên cơ nội cũng không cần không biến xấu hộ lại vợ tiểu cô nương nhà người ta. Nàng thông thông cổ họng, ông Hòa vô hại hỏi. Ta nói hỉ nhi à, người nói nhiều như vậy, không khác sao?